Hồng hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 39 Đạiếp nạn Khởi chu thiên tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.itz hoi gian đổi mới 2014 đến một 14, 1337 số lượng từ753 ở Thủ Dương Sơn ở cuốn Lôn Sơn Bão táp cuốn lên Một tiếng chấn thiên tiếng chun vang lên Trực tiếp đem hai tòa thánh nhân đảo trường Đại Trần Hổ Sơn cho đánh tan Không ít đỉnh núi sụt đổ Đại địa xuất hiện viết sách Bát cảnh cung bên trong Bình yên tính tỏa thái thanh thánh nhân không có bất kỳ phản ứng nào Chỉ có cố cố thái thanh thánh lực che chở bát cảnh cung Chống đối bão táp Mà Ngọc Tư cung bên trong Ui nghiêm Ngọc Thanh Thánh nhân thì khói miệng châm trọc Trực tiếp hử lãnh đáp lại Ngươi ngại ta hà Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong Yêu Hoàng Tuyên cổ bất biến sung trên xuất hiện một cơn tức giận Nhưng cũng lói lên liền qua Đang lúc này Thái Dương Tinh trên một con tre trời kim ô đứng lên Ngập trời Thái Dương chân hỏa thiêu đốt tư không Kim ô hai mắt như nhật thái dương chân hỏa tử trong mắt phun trào Thu kim ô tiếng xiếp Tư không đổ nát Đinh nhạc ẩm dấu ở một chỗ núi sông bên trong Ngồi xiếp bằng ở bên trong sơn tốc một chỗ trên tảng đá Sắc mặt nghiêm nhị Toàn bộ hồng hoang đại địa rơi vào một vùng tăm tối Trên mặt đất sinh linh hoàng sợ không chịu nổi một ngày Táo bảo bất an Độ nhi, rời đi trung vực Trong tư không truyền đến giáo chủ âm thanh có vẻ nghiêm nghị Đinh nhạc cả kinh lập tức cũng không dám trì hoãn Lập tức nhấc lên độn không thanh quang pháp trốn đi thật xa Bây giờ đinh nhạc pháp lực thân hậu Sử dụng cách môn này tiệt giáo bí pháp nhưng là càng ngày càng thuần thuộc rồi Liên tục sử dụng Nhưng là một lát sau cũng đã ra trung vực Cũng chính là hồng hoang khu vực trung tâm Kim ngao đảo Giáo chủ đứng ở trên đỉnh ngọn núi nơi Ôn tay áo phần phật Cở thiên cương phong cổ động Qua lại gào thét Nhưng là gần không được hắn quanh thân Giáo chủ sắc mặt nghiêm nhị Hai mắt sực rỡ Tinh quang liên tục lấp lóe Dẫn ra thiên đảo Nhìn về phía trên 9 tầng trời Mà ở thiên đỉnh nơi Hai tộc đại thần thông giả đều vào đại trận Còn lại đại quân nhưng là bắt đầu rồi khốc liệt chém giết Bởi yêu tộc đông đảo yêu vương đều ở trong trận Vì lẽ đó yêu tộc ở cấp cao sức chiến đấu phương diện nhưng là yếu nhược rất nhiều May mà đại chiến phát sinh ở thiên đỉnh trọng địa Trong đó đại trận xâm lập Sát trận liên miên không dứt Nhưng là để yêu tộc cùng vu tộc chiến cách không phân cao thấp Đâu đâu cũng có tiếng chém giết Tuy rằng trên 9 tầng trời hồng hoang tinh thần đều là ảnh đảm phai mờ Thiên địa tối tâm một mảnh Nhưng hai tộc tu sĩ hoàn toàn là thành tựu thiên đảo tu sĩ Pháp lực tinh thâm Coi hát ám như không Đại chiến lên không chút nào gây trở ngại Trái lại là thần thông bí pháp phát sinh thần quang Tiên pháp đảo đảo rực rỡ màu sắc Không ngừng cắt ra vòng trời Giết Trên mặt đất hồng hoang không ngừng có tụ tập bộ tộc hội tụ Lẫn nhau chém giết Ngọn núi sụp đổ Đại địa xuất hiện vết giãn nứt Tử thương vô số Mà một bên khác Tứ Hải Long tộc cũng là tận lên đại quân Dũng lên thiên đình Xếp hướng về vô tục Tuy rằng tứ hải thủy quân con số đông đảo Nhưng cũng pháp lực thiên hiếu Đối đầu sức chiến đấu mạnh mẽ vô tục Nhưng là thương vong nặng nề Nhưng tứ hải long tục nhưng là không thể không chiến Tứ hải long vương tự mình lên sàn Cầm trong tay Linh Bảo Không ngừng đánh giết Cùng đại vu chiến ở cùng nhau Một lát sau Nhân tộc chen chúc mà đến Ba vị Đại La Kim Tiên càng là thành trên chiến trường mạnh mẽ Xe ủi đất Đánh giết vô số Ở Đại La Kim Tiên trước mặt Kim Tiên như dung dế Tây Thổ Yêu sư sắc mặt khó coi Cũng không thèm nhìn tới lộ ra cười gắn tiếp dẫn Vấy một cái ốm tay áo thu binh Phục vi yêu thần tôn lệnh Rơi xuống hư không chịu tập yêu quân Vội vã chạy về Mà yêu sư thì xuất trước một bước hồi thiên đình rồi Lấy yêu sư có một không hồng hoang tốc độ Nhưng là không cần thiết chốc lát thì sẽ đến rồi Hừ Tiếp dẫn đạo nhân rơi xuống hư không Nhìn thấy tàn tạ khắp nơi Tây Thổ cùng đức đoạn mất nửa đoạn ngọn núi Tu Di Sơn Không khỏi hư lạnh Vô lượng thiên tôn Chuẩn đề đạo nhân hát một tiếng pháp hiệu Sắc mặt bình tĩnh Nhưng trong mắt nhưng là xuất hiện biến hóa Có chút âm lãnh Trở tay chính là tung xuống Vô số thánh quang Vô lượng linh vũ Từng tia từng tia buông xuống Cứu trở tây thổ sinh linh Cho lão tử mở Khai thiên tích địa Hồng hoang bên trong tổ vu Cái kia âm thanh vang rội vang vọng Hồng hoang đại địa Đinh tai nhức ấp Tùy theo Một đảo sinh đẹp quang mang dường như sợi tơ tắt sởi bầu trời, từ trong hư không lan tràn ra. Bảo đi, yêu đế âm thanh có chút đau thương, nhưng cũng quả quyết. Toanh chu thiên tinh đấu từng viên một thoáng hiện, ánh sao ấm ánh, tỏa ra vô lượng quang mang. Trong đó thái dương tinh thái âm tinh đặt ngang hẳn, âm dương tôn nhau lên. Rất nhiều yêu vương yêu thần mặt lộ vẻ quyết tuyệt, biểu hiện giữ tờn. Âm, âm, âm Hoang sinh linh có thể rõ ràng nhìn thấy Từng viên một chu thiên tinh đấu liên tiếp nổ tung Vô số lưu tinh cắt ra bầu trời Rơi xuống mặt đất Trước tiên nổ tung chính là Thái Dương Ngân Hà Thái âm tinh Yêu đế sắc mặt thê thảm Yêu hậu phong hoa tuyệt đại Có chút đau thương Theo một tiếng vang thật lớn Nhưng là trực tiếp tự bảo Yêu đế đế tuấn yêu hậu hy hòa Vẫn nhất thời Đại địa phá nát Chu thiên tinh đấu phá nát Trực tiếp đem hồng hoang đại địa xé ra từng đảo Từng đảo vết nứt Địa tương dâm trào ra Vô cùng địa sát tuôn ra Xâm nhiễm đại địa Sinh linh hoàn toàn sắp chết Vào lúc này Toàn bộ hồng hoang đại địa đều là một mảnh bấp binh. Cũng chỉ có một ít đại thần thông giả đảo trường nơi. Có đại thần thông giả đại trận bảo vệ mới có thể bảo đảm một phương bình an. Mà ở Vũ Di Sơn, Đinh Nhạc cùng hàm Chi Tiên, Thạch Cơ Nương Nương dồn dập tỏa chấn trên đỉnh ngọn núi. Phía dưới Kim Hùng Quân, nhân tục một ít tu sĩ hoàn toàn ngồi xiếp bằng ở trong trận. Cùng Đinh Nhạc mấy người đồng thời chống đỡ lấy đại trận Vũ Di Sơn tuy có Đinh Nhạc khổ tâm trình độ mấy vàn năm đại trận bao phủ Nhưng đối mặt như vậy trời long đất lở đại kiếp nạn Nhưng cũng có chút không đáng chú ý Đinh Nhạc cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ Kỳ vọng vận may của chính mình không muốn quá xấu Không phải vậy một cách lưu tinh liền có thể có thể làm cho đại trận chịu đến tổn thương Âm trong tư không bỏ ra 12 bóng người, mỗi người đỉnh thiên lập địa, nhưng ký tức nhưng là có chút suy nhược. Thập nhị tổ vu bị ép tản ra bàn cổ chân thân, nhưng cũng ra đại trận. Nhưng Chu Thiên Tinh đấu một bão trong thời gian ngắn, sáu vị tổ vu liền tùy theo mất đi, hóa thành cho bụi. Còn lại tổ vu cũng là hoàn toàn bị thương nặng, vội vã tránh né Chu Thiên Tinh bảo... Ừ, nữ hoa thánh nhân tự bên trong đại trận bay ra. Người mặt sơn hà xá tắc đồ. Đỉnh đầu hồng tú cầu. Khóe miệng chảy máu. Vẻ mặt trắng bịch. Gió ràng chịu đến trọn thương. Nữ hoa thánh nhân mất đi sức chiến đấu. Nhìn không ngừng tinh bảo. Trong mắt mất đi sắc thái. Thân thể hơi động. Nhưng là thẳng đến thiên ngoại mà đi rồi. À... Yêu hoàng bóng người thoáng hiện. Hắn nho nhã bá tuyệt khí chất không xuất hiện nữa. Thân hình có chút chật vật. Ôm tay áo trên có vài điểm không biết là ai vết máu. Hắn ngửa mặt lên trời thép dài. Chết! Hai đảo vô lượng thái dương chân hỏa cắt ra bầu trời thiêu đốt hư không. Đột nhiên quay chung quanh ở một chỗ hư không nơi bùm bùm một trận nổ vang. Phốc! Phốc! Trong tư không xuất hiện hai tiếng vang trầm Vang vọng ngàn tỷ sẵm Trực tiếp đập vỡ tan tư không Vỡ diệt thái dương chân họa Ăn Thủ dương sơn bát cảnh cung Côn lôn sơn ngọc Tư cùng Hai vị thánh nhân đột nhiên đều là ngực đau xót Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị Lại nhìn chính mình bên người trí bảo sau Cái kia thái cực độ cùng bàn cổ phiên nhưng là linh quang âm gu rất nhiều Có chút hệ hoài hệ hoài suy sụp Hờ Chết Yêu hoàng gào thét Đông hoàng trung dường như búa lớn oanh ghi Liên tục nổ vang Chấn ác thư không Ổn định tổ vu quanh từng con từng con thái dương chân hỏa ngưng tổ cử trưởng hội tụ mà thành Che kín bầu trời hừng hực chân hỏa cháy bùng Đánh về tổ vua Kết quả chư vị tổ vu lập tức lại là hai vị trọng thương tổ vua ngã xuống yêu hoàng thủ hạ Đi Về tổ vu điện Đế sang hô to Yêu hoàng sức chiến đấu để hắn hoàng sợ Giờ khắc này bị thương nặng bọn họ nhưng là không có sức đánh một trận rồi Đế sang vì là không gian chi thần Tốc độ thật nhanh Toàn bộ hồng hoang đều không có mấy người có thể nhanh quá hắn Chỉ thấy hắn một nhóm hư không Hư không liền hình thành một cánh cửa Muốn đi Yêu Hoàng cười gần có chút đau lòng Đột nhiên Yêu Hoàng trong tay vung một cái Đông Hoàng Trung nhất thời bị văng ra ngoài Một thoáng liền nện ở đế sang trên người Nhất thời đế sang tổ vu tổ vu chân thân phá nát Huyết dịch như mưa xào tầm tá tung hướng về đại địa Hắn chỉ có đầu lâu tiến vào nhập môn hổ bên trong Hóa hồng một độn yêu hoàng thân ảnh biến mất Cắt ra bầu trời thẳng đến bất chu sơn mà đi Vèo Một cơn gió lớn đột nhiên cuốn lên Một bóng người từ trong gió đi ra Xuất hiện ở thiên đình bên trong Giờ khác này Trước kia phồn hoa huy hoàng thiên đình đã không tại Đâu đâu cũng có phế tích giống như Vu yêu hai tộc đại quân tử thương nặng nề Tuyệt đại đa số đều hóa thành cho bụi Chỉ còn dư lại một ít người may mắn Nhưng đối lập trước kia vu yêu hai tộc số lượng Nhưng là rất ít không có mấy rồi Thiên đình nằm ở cửu thiên cách tinh bão Nhưng là quá gần rồi Mà hai tộc minh hữu Như long tộc Đại La cùng nhân tộc Đại La Nhưng cũng là đồng thời ngã xuống ở kinh nổ cho trong đó rồi Yêu sư sắc mặt tái nhợt Hắn dối ra hai tay bí pháp không ngừng sử dụng Một lát sau Trong tay không ngừng có oanh oanh quang điểm xuất hiện Không lâu lắm Trên tay cũng đã ngưng tổ mấy đám yếu đối mong manh trùng sáng Từng cái từng cái oang mang lấp lói Hốt lượng hút diệt, vèo, vèo Hai đảo âm vua ánh sáng tự phế tích bên trong thoáng hiện Xuất hiện ở yêu sư trong tay Chính là yêu tục chấn tục trí bảo hà đồ lạc thư Chỉ có điều sờ khắc này hai món trí bảo này Nhưng là quang mang âm vua hiển nhiên bị trỏng thương Yêu tục, thất bại rồi Thánh nhân, yêu sư nhìn tàn tạ khắp nơi Nói nhỏ Hắn giờ phút này dường như đã mất đi trước đây yêu sư phong thái vô thượng có vẻ hơi xế chiều. quanh đột nhiên thiên địa lay động. Bất chu sơn phương hướng dâng lên vô biên địa sát tinh lực tổ vu gào thép thỉnh thoảng truyền đến. Yêu sư thân thể chấn động trong mắt xuất hiện hào quang Hắn thân thể hơi động. Cùng phong phun trào. Một con che trời kim bằng xuất hiện. Dương cánh ra liền đáp cuốn lên vô biên bão táp biến mất không còn tăm hơi yêu hoàng không thể sai sót yêu sư trầm thấp lời nói trầm rãi tiêu tan cái đến cái đi có chút đen không cầm được cảm giác